Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đánh, từng tiếng va chạm liên tục vang lên, Trương Phong càng đánh càng hăng, không ít lần ép hòa thượng trẻ tuổi kia vào thế khó. Tà đạo pháp lực của người khá lắm. Hòa thượng trẻ tuổi có lẽ lục căn còn chưa tỉnh hoàn toàn, bị Trương Phong dồn ép cúng sớm tức giận mà nói. Trương Phong cười tà tà mà đáp. Ta xem người đúng là tà đạo đó, cả một đám vây công một nữ tử yếu đuối, còn ra thể thống gì chứ? Hòa thượng trẻ tuổi nghe đến đây thì cười lớn, nữ tử yếu đuối sao? Sợ rằng người cũng không phải là đối thủ của nàng, lại còn ở đó mà biệt minh. Trường phòng trong mắt đạo quanh tìm lý do phản bác mà nói, dù nàng có là quỷ nhưng cũng là chính tu, các người lấy tư cách gì để bắt nàng? Ai nói chúng ta muốn bắt nàng, chỉ là nàng không chịu mở miệng nói rõ sự tình, lại muốn rời đi. Bởi vậy ta mới ra tay để ngăn cản, không ngờ nàng không nói liền đánh. Trương phong trong lòng á một tiếng, hắn hiểu quá rõ bản tính của Lý Hầm Nếu nàng đã không muốn nói thì đừng ai hỏi mất công. Hai người trường phong kẻ đánh người lui ràn, trượng vùng lên hạ xuống liên biên bất tuyệt. Hòa thường trẻ tuổi tùy có chút yếu thế nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Cô nương vừa nấy đồ đệ của ta có chút thất lễ mong cô đừng có để bụng. Khi mà hai người chưng phong đang còn hăng hái chiến đấu thì phía bên này xin đăng thiền sư đã tiến lại phía của Lý Hầm Cựa chỉ điềm đàm tỏ rõ phong thái của Phật môn đại năng khiến cho Lý Hồng từ bỏ cảnh giác cũng cúi đầu hoàn lễ cái đó mà lời. Thiền sư khách giáo rồi Vừa nãy ta lo cho Trương Phong bên kia xảy ra chuyện cho nên đã thất kính. vì thiếu niên kia tên là Trương Phong sao? Tuổi trẻ như vậy mà đã có bằng này pháp lực quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Sơn Đăng Thiền Sư ánh mắt hướng thẳng về phía của Trương Phong. Lý Hồng cũng rất biết điều thì liền nói. Đệ tử kia của ngài cũng không phải là tầm thường. Vừa rồi tuy chỉ so đấu một chút nhưng ta cũng cảm nhận được thực lực của một vị hòa thượng trẻ tuổi kia Có lẽ cũng sắp đạt tới cấp bậc thiền sư rồi đó. Sân đăng thiền sư cười cười trong ánh mắt mang theo sự vui vẻ. Hai người các ngươi dừng lại được rồi đấy. Lý Hồng sớm không chờ được nữa lên tiếng hướng hai người của Trưng Phong mà nói. Sân đăng thiền sư cũng tiến lên hướng đệ tử của mình kêu gọi. Chí Dũng mau dừng tay. Hai người Trưng Phong nghe thấy những lời này thì cũng vội tách ra. Chỉ dũng thở phì phò nhìn Trương Phong thì hắn tùy có chút mệt mỏi, nhưng không đến mức như mình thì trong lòng không khỏi kính nể. Đúng lúc này thì Lý Hồng cùng Sơn Đăng Thiền Sư đi tới, sau một hồi chào hỏi mọi hiểu lầm đã được giải trừ. Lúc này Trương Phong mới đem toàn bộ sự việc phát sinh mấy ngày qua nói cho Sơn Đăng Thiền Sư nghe. Thật không ngờ ta mới bế quan một thời gian mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải hôm nay cảm nhận thi khí ngút trời, Lão nạp có lẽ cũng không hề hay biết Sơn Đăng Thiền Sư Nét mặt phiền muộn mà nói Chuyện này cũng đâu thể trách Thiền Sư Hiện tại nhân thì vẫn còn lần trốn trong thành Chúng ta chỉ nhau ra để tìm kiếm Những người đó mình khổ Phải phiền Sơn Đăng Thiền Sư siêu độ Trường phòng sau khi nhận biết Sơn Đăng Thiền Sư Biết lão là Phật môn đại năng của Đại Việt Bây giờ mới thì lễ mà nói Sơn Đăng Thiền Sư đồng ý cái đó bọn họ lại chi nhau ra Thế gần sáng thì những nhân thi Cuối cùng cũng bị bắt lại Sơn Đăng Thiền Sư lập tràng siêu độ Cho những vong hồn bị vây nhốt Trong nhân thi Số thi thể đất thi biến được Hoàng Chi Phủ Sai quân lính đem đi hòa thiêu sạch sẽ Sau biến cố đêm hôm đó Cả phù Bình Sương chìm trong tiếng than khắp Sự tăng thương bao phủ Mọi ngõ ngách Một đêm mà 200 người bỏ mạng Hoàng Chi phủ mặt mày nhăn nhó, nhìn những cấu thi thể biến dạng và than thở. Trường phòng đứng một bên, đôi mày cũng nhăn lại. Hắn mơ hồ đoán ra nguyên nhân khiến cho người này biến thành nhân thi. Chi phủ đại nhân, ông cùng ta chờ về một chuyến. Việc ở đây đã có Sơn Đăng Thiền Sư lo. Trương phòng nói đoạn thì cung kính chào Sơn Đăng Thiền Sư một tiếng sau đó rời đi. Khi mà cả đám người trưng phòng về tới phủ đệ của Hoàng Chi phủ một mùi hôi thối nồng nạc thoát ra. Trương Phong đưa cho tất cả mọi người một ít lá ngải khô, bảo họ nhét vào trong mũi, miễn cho hít phải thi khí. Mấy người còn lại làm theo sau đó lập tức lần theo hướng thi khí lan tới tìm đến miệng giếng. Ta đoán không sai, miệng giếng này quả nhiên còn ẩn chứa sự tình quái gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net